hồng hoàng tiệt giáo tiên tôn. Không ăn cỏ thanh luộc. Chương 232: Tiên linh sách cùng tiên giới. L. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz ăn tiêu bảo điện bên trong. Thân cao kiên cường đại tôn đứng lặng ở trong điện. Hiện tại phải nói là chư thiên chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn cả người đều là thần quang. ánh vô lượng. Lộ ra lăng tiêu bảo điện Giỏi sáng chư thiên Khí tức mạnh mẽ phóng lên trời Có loại uy thế chư thiên tư thế Làm người ta kinh ngạc Chấn động tâm thần người Lúc này Trên 9 tầng trời Một ánh hào quang buông xuống Trực tiếp từ lăng tiêu bảo điện nóc nhà không vào Trôi nổi ở giữa không chung Bá một tiếng Quang mang dường như cuộn tranh giống như triển khai Hảo quang rực rỡ 12 chữ thoáng hiện đi ra Phong hảo thiên vì là chư thiên trí tôn ngọc hoàng đại đế Một đạo thật giống từ viễn cổ Từ xa xôi thời không truyền đến âm thanh vang vọng lăng tiêu bảo điện Chấn động chư thiên Không chỉ có là lăng tiêu bảo điện bên trong chư tiên nghe được Trong tam giới hết thảy sinh linh đều nghe rõ ràng nghe được Đồng thời Cái kia 12 chữ cũng sâu sắc khắc ở tam giới sinh linh nháo trong biển Thiên địa chấn động Các loại dị tượng dồn sập hiện ra Kinh thiên động địa So với cái kia chư thiên thánh nhân thành thánh thời điểm còn mãnh liệt Kim liên bồng bình Quỳnh lộ như mưa rơi Thời khắc này Một đảo thô to kim quang vô lượng công đức kim quang bung xuống Đi vào lăng tiêu bảo điện Đem Ngọc Hoàng Đại Đế bóng người nhấn chìm Trong thời gian ngắn Ngọc Hoàng Đại Đế khí tức đạt đến một cây sâu không lường được trình độ Đinh nhạc ở phía dưới xem hoảng sợ Nếu như nói trước kia hắn còn có thể cảm nhận được Đại Thiên Tôn một ít sâu cản Như vậy hiện nay Đại Thiên Tôn mang đến cho hắn một cảm giác chính là sâu không lường được Hơn nữa Đinh Nhạc có thể cảm thụ được Trong nháy mắt này Thiên đình khí vẫn tăng mạnh Thiên địa khí vận hội tụ lại đây Chính là tiệt giáo cái kia vàng bạc cường thịnh khí vẫn cũng không sánh được Đinh Nhạc ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn Liếc mắt nhìn chư Thiên Thánh Nhân Nhưng là phát hiện bất luận là thái thanh thánh nhân vẫn là tiếp dẫn đạo nhân đều là sắc mặt nặng nề Hay là sự tình biến hóa cũng có chút ra ngoài sự liệu của bọn họ Đã bỏ đi gông xiềng đại thiên tôn còn có thể lại chụp lại sao Đinh nhạc nghĩ thái thượng lão quân nói tới hắn muốn phong làm chư thiên tiên đạo ngọc chân đại đế sự tình Gần như chờ chút sẽ do đại thiên tôn trong miệng nói ra đi Bất quá này Đại Thiên Tôn Phong tiên đạo Đại Đế có thể chống đỡ bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế bao nhiêu đây? Cái kia vô cùng công đức kim quang bên trong. Ngọc Hoàng Đại Đế hăng hái, tinh thần phấn chấn, hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy điên nhạc. Mắt sáng lên, một nụ cười xả ra. Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời lại là hạ xuống một đảo thô to công đức kim quang. Tuy rằng không sánh được đại thiên tôn đảo kia Nhưng cũng là công đức vô lượng Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời không khỏi vận chán ngưng lại Này công đức Kim Quang hiện nhiên không phải cho hắn Công đức Kim Quang đi vào lang tiêu bảo điện Nổ vang một tiếng Dĩ nhiên rơi vào đinh nhạc trên người Đem hắn nhấn chìm Đồng thời Cái kia chìm nổi 12 cái ấm ánh đại tử Quang mang ló lên Đã biến thành Phong đinh nhạc vị là chư thiên tiên đảo Ngọc Trân Đại Đế Ơn thanh kia lại vang lên thiên địa nổ vang Tam giới bên trong hết thảy sinh linh đều có cảm ứng Mà đặc biệt bước vào tiên cảnh tu sĩ Càng là rõ rõ ràng ràng cảm nhận được cái kia từ nơi sâu xa uy nghiêm Trong thời gian ngắn Thiên đình tăng mạnh khí vẫn chia ra làm hay Tuy rằng chỉ là một lớn một nhỏ Nhưng cũng không thể coi thường Kém không có nhiều như vậy Nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế sắc chìm xuống Ánh mắt mang theo tức giận Nhất thời Thái Thanh Thánh Nhân Cùng Thông Thiên Giáo Chủ Trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười Rất vui vẻ Bá! Lúc này Lại một ánh hào quang từ cửa thiên buông xuống Chìm nổi ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Quang mang một tán Trong đó xuất hiện ba cái vật phẩm Một bảng Một soi Một lá thư sách Ấn ánh linh quang soi sáng toàn bộ lăng tiêu bảo điện Đoạt người quang mang mãnh liệt linh áp để điện bên trong rất nhiều tu sĩ đều là sắc mặt chìm xuống Tứ ngươi các loại thần đảo tiên đảo trí bảo Phong thần bảng đà thần tiên tiên linh sách Theo một tiếng lời nói hạ xuống Cái kia chìm nổi ba cái linh bảo quang mang hơi động Vọt đến Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Đinh Nhạc trước Thái Thanh Thánh Nhân cùng Trư Thiên Thánh Nhân sắc mặt sướng sờ Nhìn cái kia ba cái chí bảo Đây chính là bọn họ thật không có sự liệu được sự tình Làm sao còn có chí bảo hạ xuống đây Ngọc Hoàng Đại Đế sắc bình tĩnh chút Mắt sáng lên đưa tay bắt được cái kia phong thần bảng cùng đà thần tiên Mà Đinh Nhạc cũng là đưa tay tiếp nhận cái này hậu thế xưa nay không từng có quá Hoặc là có hắn nhưng chưa từng nghe qua trí bảo Tiên linh sách tới tay Nhất thời chủ động nhận chủ Đinh Nhạc Đồng thời một đoạn tin tức tràn vào Đinh Nhạc trong lòng Nhưng là giới thiệu tiên linh sách tin tức Cái này tiên linh sách chính là tiên đạo trí bảo Không chỉ có có mạnh mẽ phòng hộ năng lực cùng một ít sức công phạt Bên trên còn ghi tam giới bên trong hết thảy năng lâm tiên cảnh tu sĩ Từ chân tiên đến đại la kim tiên tận ở trong đó Này tiên linh sách đối với ở sách tiên nhân cũng không có sinh tử bộ hoặc là phong thần bản như vậy mạnh mẽ dàng buộc lực Nhưng cũng không thể coi thường Có đủ loại kỳ diệu công năng Lăng tiêu bảo điện bên trong lại khôi phục yên tĩnh Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Đinh Nhạc trên người Tông Đức Kim Quang Cũng để cho hai người ai đến cũng không cử tuyệt toàn bộ hấp thu xong Mỗi một người đều là khí tức khuấy động Có chút không che giấu nổi cái kia tăng vọt khí tức Phó giáo chủ nhất cấp Đinh Nhạc trong lòng cảm thán Không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện biến hóa như thế Cái kia bàng bạc công đức kim quang so với trước đây hắn đoạt được công đức tổng đều nhiều hơn. Công đức nhập thể, cùng thiên kết hợp lại. Thiên đảo hầu như đang ở trước mắt, đưa tay là có thể chạm tới. Đảo hạnh vô hấp liền đến một cái tiệm độ cao mới, để đinh nhạc trong lòng cảm thán. Vẫn là công đức tốt, đinh nhạc trong linh đài. Một đoàn vô lượng công đức ánh sáng ở hừng hực phóng thích vô lượng kim quang Giỏi sáng đinh nhạc linh đài Này đều là đinh nhạc bao năm qua đinh nhạc thích góp công đức Nhưng theo nổ vang một tiếng Một đoàn càng to lớn hơn công đức kim quang đi vào vào Khiến chi công đức kim quang tăng gấp bội Càng thêm ấm ánh Này vô lượng công đức nếu như toàn bộ dùng để tăng trưởng tu vi Cái kia đinh nhạc phỏng chừng tu vi của chính mình còn biết được một cách tăng nhanh như gió, oanh Nhưng liền ở trong điện chư tiên mỗi người có tâm tư riêng thời gian Toàn bộ thiên giới Tam thập tam trọng thiên phát sinh nổ vang vang lớn Thiên địa chấn động Để điện bên trong chư tiên có chút hoàng sợ Ra ngoài xem xem Ngọc Hoàng Đại Đế nói rằng Nhất thời điện bên trong chư tiên toàn bộ đi ra ngoài Tam thập tam trọng thiên đang chấn động Để thiên giới bên trong tu sĩ đều là hoảng sợ Thiên địa kiện thiên đảo câu hiện Lộ ra khiến người ta nghẹt thở sức mảnh to lớn Đột nhiên Tam thập tam trọng thiên hảo đình tiêu độ thiên Nguyên thông nguyên đồng thiên Hàn sủng diệu cả ngày Tú nhạc cấm thượng thiên tầng 4 nổ vang hơi động Lại bị một luồng vô cùng sức mạnh to lớn nâng lên Đấu chuyển tinh di Trong thời gian ngắn liền ra thiên giới Ở thiên giới phía dưới Tư không chấn động Thiên đảo hiện lên Tầng 4 liền giống như bị một bàn tay lớn nhào nặng giống như vậy Hô hấp Tầng 4 liền độc thành một giới Ngọn núi liên miên nổi lên bốn phía. Cung điện san sát tỏa lạc. Ở tại Trung ương một tòa vùng vĩ tiên điện từ trong hư không hiện lên. Rơi xuống, tiên quang phóng lên trời. Ngọc tiêu bảo điện. Tầng 4 độc thành một giới. Một tòa cao to không thua với nam thiên môn cửa lớn trong thời gian ngắn hình thành. Bên trên hai cách tiên quang ứng ánh đại tử ứng án cực kỳ tiên giới Đồng thời, ở thiên giới, tam thanh thiên thái thanh cảnh đại sĩ thiên, thượng thanh cảnh vũ dư thiên, ngọc thanh cảnh thanh vi thiên nổ vang chấn động, thẳng vào cửu thiên, cao cao tại thượng, thật giống muốn bay ra tam giới giống như vậy, xa xa ẩm cùng thiên ngoại.